Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma Thưa quý vị chúng tôi xin hân ảnh giới thiệu Và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện hay Của tác giả Nhật Hạ Câu chuyện hạn Trung Tăng Bây giờ xin được hân ảnh mời quý vị các bạn Chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này ngôi nhà ngói ba gian của ông Bá Nhâm dựng lên ở đầu làng Lam Điền, nhà tọa ở một nơi thế đất cao giáo, nhìn thẳng xuống kính động rỗng mênh mông. Từ ngày hoàn công đã trở thành đề tài cho bao lời sỉ sảo. Trong những lời bàn tán ấy, ba phần trong đó là ngưỡng mộ, nhưng tận bảy phần là sự e dè. Từ một cung đinh áo vải chỉ sau 3 năm buôn bán, ông Bá dựng nên một cơ ngơi bề thế. Tầng rào xây bằng đá ông, mái nhà được lợp bằng ngói âm dương. Bạn nóc uốn cong như là sống lưng của con rồng nằm phủ phục So với những mái tranh vách đất lúp xúc chung quanh Ngôi nhà nổi bật hẳn lên không khắc gì một dấu ấn Của phú quý sẽ trốn đồng quê nhiều làm đũ cả nhà đừng xây trên đền cao Phải bước qua ba bệ thềm đá xanh mới tối nhiên Hoàng dân rộng thanh thăng trước nhà Ông bá xanh người rót bằng thư cạnh nung vùng vứt Đi chân trần vào mùa đông vẫn còn thi ấm Người trong làng bảo chỉ riêng việc đổ nền cao như vậy đã tốn không ít tiền của, thậm chí dư sức trong một nhà trung nông ăn uống phủ phì cả năm. Vậy mà ông Bá nhâm xuất tiền làm không một chút do dự, để ngôi nhà khô giáo vững chãi lại có thế cao hơn thiện nạ, đúng với thân phận mới phất lên của mình. Các nhà đó xây theo lối ba gian truyền thống nhưng vật liệu đắt đỏ hơn hẳn. Cánh cửa gian nhà được làm bằng gỗ lim dày cột, Mỗi bình cánh cửa đều chậm chỗ khoa văn cầu kỳ. Dân nhà chính là nơi để ông bán tiếp khách, bàn chuyện làm ăn buôn bán. Hoặc đôi khi là tiếp các ông Lý ông tránh ghé qua. Dư gian đặt một bộ trường kỷ bóng láng, mặt bàn nhận đến mức xoay cả được mặt người. Xin vách nhà trong hoành phi sơn son thiếp vàng. Chữ khắc tuy không do một đại sư cao tay, nhưng mà đủ khiến khách cứ bước tới phải ngừng đầu nhìn. Trong lòng thầm nhủ ra thế này quả không phải là hạng thường. Giàn bên trái từ ngoài nhìn vào luôn khép kín hơn hai gian còn lại. Đây là nơi thờ tự cũng là chỗ linh thiêng nhất trong nhà. Ông cổ thân sinh do ông bá nhâm tên tục là Khán đã quy tiên ba năm trước. gian thờ được ngăn riêng nên lát gạch mới tinh với một bàn thờ gỗ chắc nghiêm cẩn. Phía trên bàn thờ cho bức đại tự sơn son, khói hương lúc nào cũng phẳng phất. Ban ngày ánh sáng ngắt qua cửa sổ nhỏ khiến gian thờ chậm mặc đến đêm chỉ cần thắp lên hay ngọn nến là bóng đèn trên bàn thờ đồ dài lai lách tạo nên một cảm giác u tịch khó tả. Gian bên phải là buồng ngủ của vợ chồng ông bà Bá. So với gian thờ thì gian này sáng sủa hơn, có cửa sổ mở ra phía sân, thêm một cửa sổ mở sang hậu viên để đón gió. Bà Bá là một người sạch sẽ, vậy nên gian buồng lúc nào cũng phảng phất mùi trầm hương. Do vậy chẳng hiểu sao căn nhà ba gian ấy vẫn thoang thoảng như một vẻ lạnh lẽo. Như thể bóng của gian thờ bên cạnh lúc nào cũng lan sang rồi bổ một lúc ông chậm lên đời sống thường nhật. Ở đầu nhà bên phải cách gian chính một khoảng sân rộng, ông bán nhầm cho xây si thêm một dãy nhà ngang. Dãy nhà thấp hơn nhà chính nhưng cũng được dựng với tường gạch bao quanh và mái ngói lợp xương cá đàng hoàng. Bên trong ngăn thành nhiều buồng, đầu hồi là nơi đám gia nô ăn ngủ, kế tới là một buồng làm bếp lúc nào cũng ám mùi khói rơm và mỡ lợn. sàn gian bếp ấy là một kho chứa thóc bên trong chủng vải xếp sản sát. phía cuối nhà vệ sinh tách biệt đều mà cả làng lăm điển hiếm nhà nào có. sân trước vườn sau trong nhà ông bá đều rộng rãi, khoảng sân trước nhà đủ chỗ cho mấy chục người đứng. ban ngày dùng làm nơi phơi thấp, tôi đến tiền nơi tụ họp gia nhân. khoảng vườn sau thì cây cối um tùm, những cây cổ thụ không rõ trồng từ đời nào. Với những gốc gãy xù xỉ Trộn lên ngoài mặt đất Như những con rắn già nằm cuộn Tán cây tỏa rộng che kín cả một vùng Khiến ngôi nhà quanh năm Ít khi được đón nắng gắt Ngay cả ban trưa ánh sáng lọt qua Chỉ lốm đốm trên đền gạch Thế về đêm thì gió thổi Qua tán cây phát ra tiếng xào xạc Như tiếng thì thầm không dứt Chính vì vậy dù là nhà mới xây Lại giàu sang bầy thế Nhưng lúc nào không khí cũng mang Một vẻ âm u đến độ huyền bí khiến cho người lạ bước chân vào để có cảm giác gai gai sống lưng. ít ai đã quên chỉ mấy năm về trước, gia cảnh ông Bá nhâm vẫn còn xếp vào hạng cương hành. khi ấy ông Bá chỉ là một người đàn ông lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. ngôi nhà nơi ông Bá sinh sống khi đó chỉ là căn nhà tranh vách đất, mưa rột gió lùa quanh năm nền đất lồi lõm. của khán cha ông khi đó tuổi đã cao, lưng còng mắt mờ vẫn chống gậy ra đồng. Trông nó mấy rào ruộng ít ỏi. Rồi một đêm mưa lạnh cụ khán trở dậy đi tiểu. Hoàn trái thay khi vừa bước ra khỏi trái bếp thì trúng gió. Sáng hôm sau vợ chồng ông bá thấy cụ nằm có cóc bên bờ rào. Miệng mồm mèo sạch, hai mắt thì trợn trừng và sắc thân đã cứng lạnh. Cái chết đột ngột ập đến chẳng kịp chăn chối một câu nào. Giờ đó nhà ông bá nghèo lắm, tiền bạc không có nên tăng ma chỉ đắm qua loa cho có lệ. Bàn thờ lầm cho cụ khán đừng đặt trước bàn thờ tạm ở góc nhà. Trên chỉ có một bát hương, một chén nước và mấy nén nhang thơm. Về mà chỉ vài tháng sau đám ma ấy, và nhà ông Nhâm bỗng nhiên đổi khác. Ban đầu ông Nhâm xoay sang nghề buôn dầu, rồi chẳng hiểu làm ăn thế nào ruộng đất dần nhiều lên, thọc lúa đầy bồ Ông Nhâm đừng xếp vào hàng bá hộ từ lúc nào không hay. Khi ngôi nhà mới được dựng xong, việc đầu tiên ông làm là do thợ đóng riêng một bàn thờ lớn, chọn gian bên trái trăng trọng nhất để thờ cha mình. ngày làng bảo ông là đứa con con hiếu nhưng cũng có kẻ thì thầm rằng gian thờ đó không chỉ để thờ người chết mà còn là nơi giữ lại những gì đã khuất như neo chặt quá khứ vào hiện tại. không kể từ đó ngôi nhà đứng sừng sững ngay đầu làng Lam điền vừa là biểu tượng của sự giàu sang vừa như một cái bóng lớn phủ xuống ký ức nghèo khó và những cái chết cũ. ban ngày căn nhà non rất uy nghi nhưng ban đêm chẳng khác gì một cái bóng lặng lẽ âm thầm, như đang che giấu trong lòng mình những câu chuyện mà không phải ai cũng dám nhắc tới. Buổi sáng hôm ấy nhằm đúng dỗ bố chồng, trời đổ sang canh năm, gà trong làng vừa cất tiếng gáy đầu tiên, sương còn đang nặng bằng phủ kín cả vườn. Trong gian buồng bên phải bà Bá đã thức dậy từ lâu, cả đêm qua bà ngủ chập chờn cứ nhắm mắt lại là bà giật mình như bị ai đó nắm chân giật mạnh vậy nên vừa nghe tiếng gà gáy vọng tới bà bá đã chống tay ngồi dậy với lấy manh áo lụa dài tay mặc lên thân bà bá bước xuống khỏi giường hạ mình ngồi trước tấm gương đồng để trả lại mái tóc định bụng sang thắp hương cho bố chồng theo thông lệ mỗi năm cứ nghĩ tới ngày này bà lại dậy sớm để đốt nhang cho bố chồng sau đó thì gọi gia theo bệnh ra chợ nhưng khác với mọi lần chẳng hiểu sao sáng nay trong lòng của bà thường trực một cảm giác rồn rộn Do vậy bà bá vẫn tự chấn ăn Rằng chỉ là do bản thân mệt mỏi Sau nhiều đêm không ngủ Hít một nơi thật dài Bà bá chống tay đức dậy chồng lấy nắm nhang chuẩn bị sẵn Rồi bước ra khỏi buồn Khoảng sân trước lờ mờ ánh sáng Gió thu thổi nhẹ mang theo mùi nước ao tù Và mùi nhang trầm tỏa tới Từ ngôi miếu đầu làng Sân thờ nằm bên trái nhà chính Cởi cho một tấm mảnh trúc Ngăn cách với gian nhà ngoài Bà bá đứng trước cửa gian thờ hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vén mảnh bước tới Và ngay khoảnh khắc ấy bà lập tức chết lặng tại trận Một bà á cầu hai mắt chố to Ánh mắt không giấu được nỗi thất kinh tột độ Nắm nhang trong tay của bà còn chưa kịp đốt Đèn nến trong gian thờ còn chưa kịp châm Ngay cả cánh cửa nhà còn chưa kịp mở Vậy mà ngay trước tầm mắt của bà Ngay trên án thở cụ bá Lại có bóng của người đàn bà đang ngồi xổm Trênh vinh trên mặt án thở mái tóc đen dài rũ xuống buông thõng chấm xuất nền gạch thân hình người đàn bà gầy gò tấm lưng cong lại đưa hai đầu gối kéo sát ngực toàn bộ cương mặt bị mái tóc che khuất chỉ thấy thấp thoáng một làn da trắng bệch trong khoảnh khắc ấy bà bá cảm thấy tim của mình như ngừng đập máu trong cơ thể như bị rút cạn đi hai tay của bà ù đi đôi mắt hoa lên khiến cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại trời đất ôi Một tiếng riêng bật lên từ cổ họng của bà yếu ướt. Bóng người đàn bà không ngẩn lên, chẳng hề nhúc nhích. Mà cứ ngồi im lặng lẽ như ở đó từ lâu. Chỉ chờ đúng lúc bà bước tới. Bà bá không biết mình đã quay người chạy ra ngoài bằng cách nào. Chỉ biết được rằng khi bà khiếp đảm giật lùi. Trong vô thức bàn tay của bà của chúng mạnh chúc. Kéo mạnh đến mức tấm mạnh bật khỏi móc treo. Rơi xuống nền nhà đánh bịch một tiếng khô khốc. Bà bá không dám ngoái đầu nhìn lại hai chân như đã không hề chạm đất sống chết cắm đầu lao thẳng xuống dân nhà ngang vừa tới ngưỡng cửa bà mấy giờ huỵp xuống như một kẻ kiệt lực hai chân bầm bìm nhũn không còn sức đứng vững bằng ám bình xuống nền gạch há miệng thở hồng hộc sáu là con sen theo hầu bà đã hơn một năm lúc đó vừa ngủ dậy đang lòm khom nhóm bếp đun ấm nước sôi pha trà nghe tiếng động mạnh lại thấy chùm bình lao vào với bộ dạng khác thường Sáu hoàng hút đứng bật dậy vội vàng chạy tới Trời đất ơi Bà ấy bà sao thế này Bà bá không nói được gì con hồng của bà khô rát lồng ngực đập phập phẩm Đôi mắt của bà mở to Nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt Sáu cũng quyết quỳ xuống bên cạnh Một tay nữ lưng Một tay vỗ nhẹ vào vai Bà ơi bà sao thế bà Bà hít thở đi bà Bà bá bỗng níu trần lấy áo Của con tứ gái Bàn tay của bà lạnh ngắt và run lên từng đập. Xích mạnh đến mức khiến con sáu đầu điếng. Sau giật mình nhìn kỹ hơn. Trong ánh được bộp bụng của đống củi nỏ dưới bếp. Còn bé tim mặt bà chủ tái nhuận. Môi trắng bạch không còn chút máu. Ở bên ngoài trời đang mở sáng. sương đêm đã tan dần. Chỉ còn luồng gió thu lùa qua. Cuốn theo từng chiếc lá vàng từ cán cây cổ thụ sau vườn. Không cảnh vốn yên ả ấy. giờ đây lại càng làm nổi bật lên một vẻ hoang loạn của bà bá Bà ơi, bà làm con sợ quá Bà làm sao mà lại giống như gặp ma thế bà Còn tứ gái nói xong Thì liền thấy sống lưng của mình lạnh toát, Chính nó cũng giật mình vì câu nói của mình Nhưng sáu không hề biết Lại vô tình vừa rồi thốt ra lại là sự thật Quả thật là bà bá vừa gặp ma Một người đàn bà cả đời cứng cỏi Tính cách từng trải Để lúc lên nằm bà bá quyền uy Đã quen sai khiến người khác Vậy mà nay bà bá lại run dậy Như đứa trẻ sợ đòn roi Thì đủ hiểu bà vừa trông thấy là không thể là chuyện thường. Trong lòng của con tứ gái bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Phải một lúc lâu sau hơi thở bà bá mới dần đều lại. Bà nuốt nước bọt rồi cổ ngọng phát ra những tiếng khò khè. Sao à? Tao sợ quá mày à? Bà sợ chuyện gì ba Trong giàn thật có gì sao bà? Tao vừa vén mảnh bước vào thì... Chả đã để tao tưởng tao vỡ tim mà chết chứ. May mà tao còn chạy thoát đấy. Bà thấy gì hả bà Tao ta, ta thấy bóng của một người đàn bà ngồi sổm án thờ cũ đấy À bà bảo sao Có người đàn bà ngồi án thờ Ừ Tóc của nó dài lắm Dài nó chấm đất rồi kê kín cả mặt Nó ngồi đó mà nó trà nhúc nhích gì cả sáu theo phần xạo quay đầu nhìn về gian thờ Cánh cửa vẫn khép kín Tấm mảnh trúc bị giật rơi nãy còn nằm trên thềm Tim của sáu đập thình thịch nhưng rồi nó lại tự chết ăn cô lấy giọng bình tĩnh rồi bảo ha hay là bà quán gà thôi Sống vừa ngồi dậy gặp ánh sáng nhập nhọn cho nên có thể là mình nhìn nhầm đấy bà với lại trong nhà mình quay chít trẻ đâu mà lại ma đàn bà bà sao nói vậy nhưng chính nó cũng không dám nhìn lâu về dân thờ nhưng bà bán lắc đầu bảo không phải quán gà đâu tôi nhìn rõ lắm đó rõ từng sợi tóc từng dáng người tôi chả thì nào nhầm được đâu Này đến đây bà bá bỗng dùng mình một cái Xong hạt thấp xuống với cửa chỉ run rẩy. Nó, nó không giống người sống đâu xấu à Nó ngồi trên án thờ mà, mà chân của nó lại không có chạm xuống Sau ngày tới đó thì toàn thân nổi ra gà Ngoài sân gió thu bỗng thổi mạnh hơn Là mấy cành cây cổ thụ sào sàng rung lên Từ gian thờ một đường gió lạnh đùa qua khe cửa Thời tắt phụt một đống lửa trong bếp Hai chủ tớ co rúm bên nhau Không ai hé rằng đến một lời Đông lúc đó, từ gian nhà chính vang lên tiếng ông bá nhầm chửi lớn, giọng khẳng đặc điên vì giận. Mày tin sư cái đứa nào làm cái mảnh trúc đứt thế này hả? Tiếng trời vọng qua sân, đậm vào thêm bà bá như bột cú giật mạnh. Thành âm mấy làm cho bà giật thoát. Còn tứ gái hoàng hồn quay đầu lại. Bà bá vội níu tay của nó, ghé sát tai nói bằng giọng hạ thấp. Thầy, mày đừng có nói gì nhá để tao gọi ông ấy ra đây. Rồi bà lén hết căn đảm hướng về gian nhà chính rồi gọi. Ông ơi ông ơi. Ông xuống đi tôi bảo có cái chuyện này. Giọng nói vang lên không giấu nổi sự run dày. Ông Bá nhầm đang đứng trong gian thờ. thấy còn cầm tấm mảnh trúc bị đứt. Nghe tiếng gọi khắc thường của vợ thì ông khựng lạnh. Ông cau mày trong lòng bỗng dứt lên một linh cảm chẳng lành. Cái gì mà cứ lén lút nhăn trộm thiên hả? Ông Bá cắt nhẹ tiện tay đặt tấm mảnh xuống rồi bước về nhà ngang. Khoảng sân cảnh dưới chân của ông phủ đầy lá vàng Ông bước đi trong lòng không hiểu sao nặng chữ Bước vỏ ra nhà ngang nhìn thấy vợ mình ngồi bệt xuyên nền nhà với một nét mặt tái mét Ông bá giật mình nhào tới Trời đất ơi bà sao thế này Bà ốm mà hay là là là dậy sớm mà chúng do. Bà bá ngước mắt lên nhìn chồng Bà kéo tay chồng lại gần rồi bảo Ông ơi Ông ngồi xuống đi tôi có chuyện này tôi nói nhưng, nhưng ông đừng hoảng nha Có cái chuyện gì bà nói đi Sáng sớm đã làm loạn như thế này là cơ sao Bà bá nuốt nước bọt môi run dày Ông ơi Tôi tôi vừa vừa gian thở để dâng hương cho thầy Tôi vừa vén mảnh bước tới Thì, thì tôi thấy Bà bá khựng lại nuốt nước bọt Phải mất mấy hơi sau thì bà mới thút ra tôi, tôi thấy có một người đàn bà Ngồi sổ ngay án thở của thầy đó Câu nói vừa dứt thì ông bá bỗng thấy sống lưng của mình lạnh bút Tim của đánh thịnh một nhịp Nhưng ông vẫn lập tức trao mày rồi cắt Bà nói linh tinh cái gì đấy Người đàn bà nào mà mò vào trong nhà Rồi đi ngồi lên bàn thờ Bà rõ là lầm cấm hả Bà bá gần như bật khắp Tôi không có nói linh tinh Tôi nhìn rõ lắm Tóc của nó dài chấm đất che kín cả mặt Nó ngồi đó ngay trên án thở đó Ông bá nuốt khăn Trong đầu ông hiện lên hình ảnh Giàn thở u ám với mũi nhằng lạnh Ý nghĩ đó khiến trông giận người nhưng ông vẫn cố cười cưỡng Trẻ <cười> còn mở tối bà lại vừa ngủ dậy mắt mũi cặp kèm lên quáng gà là phải Ban ngày ban mặt giữ nhà mình làm gì có ma nữa mà hiện Nói cứng lại như vậy nhưng chính ông cũng thấy giọng của mình không còn vững nữa Bà bá thì liên tục lắc đầu bào Không phải là quáng gà Từ ngân này tuổi rồi làm vợ ông hơn hai mươi mấy năm Từng ấy chuyện trên được còn chưa đủ để tôi phân biệt thật giả bao nhiêu năm buồn thúng bắn bưng đi đêm về hôm nào tôi có thấy ma bao giờ thế mà hôm nay hôm nay tôi mới tin là có ma đấy ông ạ câu nói đó như một nhát dao cướp vào lòng tin của ông ông bá bỗng thấy mình hoang mang nhưng nỗi hoang mang đó không phải cảm giác mơ hồ của đàn bà mà là một nỗi sợ âm bị nặng nề len lỏi và tận xương tủy chính vì vậy ông lại càng phải tỏ ra cứng rắn trong nhà này ông là đàn ông là trụ cột Nếu đến ông cúng hoàng thì nhà này coi như loạn. Ông bá chầm mặc một giây rồi hắng giọng đứng dậy. Thôi, bà đừng có nghĩ ngợi vơ vẩn nữa. Mà quỷ cái gì? Nhà mình thờ phụng đàng hoàng có làm điều gì thất đức đâu mà phải sợ. Để tôi đốt nhang cho thầy rồi khấn vài câu nó là xong. Nếu rồi ông quay người đi thẳng về gian thờ, bà bá thấy mặt đưa tay ra theo phản xạ. Ông, cẩn thận đấy, nó còn chưa đi đâu ông bá cắn răng không quay đầu lại, nhưng bước chân ông chậm hẳn hơn lúc nãy. trong đầu của ông không ngừng hiện lên hình ảnh bóng của người đàn bà tóc dài chấm đất mà vợ vừa kể. ông tự mắng mình là vờ vẩn mê tín. thế nhưng khi đứng trước ranh thờ nhìn thấy tấm mảnh chúc đất rơi xuống đất, lòng cung lại trũng xuống. ông cúi xuống nhặt tấm mảnh lên, treo tạm lên cho khỏi vướng. gian thờ chìm trong không gian vắng lặng hoàn toàn trống không. Án thờ vẫn gọn gàng Bát thương xếp ngay ngắn cho nhang vẫn bày ra vẻ sám lạnh Mọi thứ đều bình thường đến mức Khiến người ta nghi ngờ chính nhãn quan của mình Đây Có cái gì đâu Ông cốt nói lớn để cho vợ mình nghe Lập gầm đốt lên nén nhang Khói nhang bốc lên cuộn thành những dài mỏng lững lờ Ông chấp tay khấn vài câu quen thuộc Giọng cố giữ cho bình thản Nhưng ngày cả khi không có gì xảy ra thì không hiểu sao tim bồng vẫn đập nhanh bất thường, sau lưng ông gian thở yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh như đang đếm thở. tiếng ngoài gian nhà ngang bà bá chớm mắt dõi nhìn theo chậm, bà đếm thở ngay tay bấm chặt vạt áo, tưởng dây trôi qua như dài cả cảnh giờ. song bên trên nhà ngoài câu nói ấy thì không có tiếng động gì cả, không có một tiếng kêu la, càng không có bóng người nào. ông bá thấp nhân xong thì quay người bước ra, nét mặt cố tỏ ra bình thường. Bà bá nhìn chồng bình thản thì trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Đống lúc không khí u ám trong nhà còn chưa kịp lắng xuống thì bỗng nhiên từ ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc. Bà bá ơi, bà có nhà không? Dòng của người đàn bà the thế kéo dài. Chẳng cần ngó ra bà bá để biết ngay đây là bà mận. Một người đàn bà giàu có là hàng xóm sắt vách. Bà bá đang đứng dưới máy nghiên nhạc bếp. Ngay tiếng gọi thì giật mình. Sáu cũng khựng lại giật mình đưa mắt nhìn theo chủ Bà bạn đấy hả Sáu nói nhỏ Bà bá hít một hơi thật sâu cố gắng chân tĩnh rồi đáp À có đây mời bà vào đi Bà mặn sánh quẩn bước ngang qua cẩm tay sách theo cái lạnh che cũ Tôi sang dù bà đi chợ phiên sớm Này phiên sớm mà không đi là uống lắm bà Ờ để tôi xem đã Bà mặn nhìn bà bá từ đầu đến chân ánh mắt bỗng khựng lại. Ơ mà sao chung bà xanh sao thế này, đêm qua là không ngủ được ha? À đâu, ngủ một mạch đến sáng đấy hả? Ờ, thế thì lạ nhỉ? Bà bá nghe vậy thì hỏi, lạ cái gì? Bà mặn hạ giọng bước đến gần Hưng. Đêm qua, tôi thấy rõ ràng có người dậy sớm lắm. À, ai? Thì nhà bà chứ ai? Bà mặn nói bằng giọng chắc nịch hoang tâm gãy chư gáy á, tôi tỉnh giấc nhìn ra cửa sổ, thấy có một người con gái mặc đồ trắng cứ đi đi lại lại bên cửa sổ nhà bà đó. Bà bá nghe lời đó mà động óc chẩn đinh trống vắng, tay của bà ù đi, phải viện vào cột hiên mới có thể đứng vững. Bà bà nhìn nhầm rồi, nhà tôi làm gì có ai mặc đồ trắng mà đi đi đi lại ban đêm. Thì tôi tưởng con gái của bà, nên tôi còn đứng nhìn kỹ đây Bà bá lắc đầu, à, không phải đâu. Con gái tôi nó lên huyện từ hôm kia chưa về. ờ thế thì hay là đứa zano nào trong nhà nhé? Này đến đó thì bà bận lại tự xua tay lắc đầu. À, không phải. tự nghĩ lại rồi không phải zano đâu. Sao, sao bà biết? Vì cái dáng ấy nó lạ lắm. Giano nhà bà thì tôi quen mặt cả. Đâu có ai đi đứng như thế. Người đêm qua ngay tay cứ cóp trước ngực nữa. Lưng hơi khòm, tóc buông dài xõa lắm. Mà dài đến chấm đất cơ cầu nói nhìn nhăn bố dáng thẳng vào đầu của bà bá mái tóc buông chấm đất hình ảnh ban nãy trong gian thở lập tức hiện lên rõ một một bà bá kêu khẽ lên một tiếng mặt cắt không còn giọt máu à, bà sao thế Thì chỉ là đoán vậy chứ bà đừng sợ à, không tôi tôi tôi là chỉ hơi mệt chút thôi sao đứng bên cạnh cũng tái mặt, vô thức liếc nhìn gian nhà chính rồi lại nhìn bà mận vốn là một người đàn bà tinh ý Mới thấy nét mặt của bà bá Bà mặn bóng thấy sống lưng của mình lệnh thoát Bà đưa tay xoa hai cánh tay của mình Nói thật vì bà nhá, Kể xong mà tôi cũng còn rợn ở trong người này Đêm qua tôi nằm trần chọc mãi chả ngủ được Bà bá nuốt nước bọt giọng khẳng đi Bà, bà có ng nghe tiếng gì không? Có Tôi còn nghe như là có tiếng kéo lê ở ngoài sân Cứ sột soạt như là tiếng áo lê trên đất Nhưng mà nghe kỹ thì không có giống Nó đi đi lại lại cạnh cửa sổ Rồi sau đó đi thẳng ra vườn đã Người đâu mà hành động kỳ lạ quá thôi Cả hai người đàn bà đứng lặng dưới mái hiên Do thu thổi qua làm mấy tàu lá chuối vào vỏ nhau Và ra những tiếng phạch phạch khô khốc Bà mặn nhìn quanh một lườn với ánh mắt rẻ dặt Thôi chắc tôi về Tự dưng đứng đây lạnh lẽo quá Bà không đi chợ nữa hả Bà mặn lắc đầu Thôi để hôm khác đi Hôm nay tôi thấy trong người không yên. Nói rồi từ bà vội vã sách lằn quay ra cầm, bước đi nhanh hơn đến lúc đến. Trước khi khuất hẳn bà mần còn ngoái đầu lại rồi dặn. Bà nhớ để ý trong nhà nha, có gì thắp thêm nén nhang ngay cho nó yên cửa yên nhà. Cánh cổng gỗ vừa khép lại, khoảng sân nhà bỗng im phăng phức. Bà bá đứng thẫn thờ hồi lâu, rồi thời làm vần áo của bà lên nhẹ, nhưng bà vẫn cảm thấy lạnh từ trong xương lạnh ra bà chậm rãi bước xuống bậc hiên, đứng nép dưới mái nhà, hoang mang ngước mắt lên nhìn dãy nhà chính. suốt ba năm đoạn trưởng đây là lần đầu tiên bà thấy nó xa lạ như vậy. những mái ngói diêu phong, những cột gỗ sẫm màu bỗng phủ lên một lớp u ám, mà cảm giác âm khí đang lặng lẽ vây quanh, quấn chặt lên ngôi nhà này. phía sau nhà mảnh vườn rộng thênh thang với hàng chục gốc mít, gốc bưởi già cỗi, cành lá sung xuê. Hàng ngày vẫn mang đến cho bà một cảm giác yên tâm và bình an. Nhưng giờ đây bỗng nhiên trở nên tối sẫm lạ thường. Những tán cây đan xen vào nhau che kín ánh nắng. Gió thổi có phát ra tiếng rào rạt như tiếng thị thầm. Bà bá rụng mình. Đêm qua có người con gái mặc đồ trắng đi qua đi lại. Lời nói của bà mạnh cứ vang lên trong đầu của bà. Rồi trong lòng còn thường trực một nỗi bất an. Nhưng bà bá cắn răng cắt lại. Vì còn lo chuyện gia đình Sớm mùa mấy đám dỗ cụ khán đựng ông bá nhầm tổ chức lớn chưa từng có Cái nắng chăn hòa vừa đổ xuống Khoảng sân gạch Thì trong ngoài đã rộn ràng như là cơ hội Trước cổng lớn nông bá cho người treo dài Vài trắng Trong sân bày hai dãy bàn dài Trên phủ chiếu cói mới tinh Bên trong dàn bếp cháy rừng rực Khói lam quẩn quanh từng Việt Làm dâu trong nhà hơn 20 năm Kể từ khi bố chồng chúng gió qua đời Chưa năm nào bà bá dám làm sư xuất, hướng hổ bây giờ gia đình của bà nhà cao cửa rộng, khai cứ đông đủ. Sau khi dục đám đầy tớ đi chợ sắm xanh, bà báo vào buồng theo bộ quần áo the sẫm màu, mái tóc lòa xòa được bà vẫn gọn, mạnh có điểm thêm một chút phấn nhưng vẫn không chờ được vẻ nhơn nhạt. Tây giữa tầm trưa, đám gia nô tất tài chạy qua chạy lại, nước bưng mâm kẻ rửa bát người lại thái thịt. Tiếng giao thức tràn hòa với tiếng người y ới gọi nhau. Ngoài sân mấy ông chức sắc trong làng lam Điển theo lời mời đã đục tụ kéo đến điểm xưa qua cung lý trưởng Của tránh hoán thì đồ hậu cả mấy ông phú hộ quanh vùng ai cũng vẫn áo dài chỉnh tề đầu trít khăn đen tay phè phẩy quạt ra điều nhàn nhã năm nay nhóng bá làm dỗ to nhé. một người cười rồi bảo à, ông ấy vốn là người con hiếu thảo đâu mà ông bá nhâm đứng giữa sân tiếp khách Nét mặt nghiêm trang Nhưng ánh mắt lộ rõ về mệt mỏi Từ lúc nghe câu chuyện của vợ kể Trong lòng của ông đã không yên Tuy ngoài miệng nói cứng với vợ Ban ngày ban mặt ma quỷ gì Thế nhưng mà sâu trong thâm tâm của ông Vẫn luôn cành cánh một nỗi hoang mang thường trực Săn thờ cụ khán đất đứng quét dọn sạch sẽ Án thờ đánh bóng lại Trần đến lau chùi sáng choang Trên bàn thờ mâm cao cỗ đầy Nào là một con gà luộc vàng ấm Mấy bắt xuôi gức đỏ Âu Thêm cả bắt canh măng thơm lừng Vẫn ít thịt đông trong veo Hai cây nến lớn cắm hai bên bắt thương Chỉ chờ chầm lửa Bà bá đứng ở ngoài hiên địch chào khách Ánh mắt thỉnh thoảng điếc nhìn giàn thờ Mà trong lòng của bà cứ nhó lên Một nỗi bất ảnh khó tả Đúng giờ lành ông bá hắng giọng Rồi lên tiếng à, tạ ơn các bác đã nể mặt Sang rượu mâm cơm đảm bạc Nhằm ngày kỵ của ông cụ nhà tôi ở nay giờ lệnh đã điểm thì tôi xin phép bà dương hương để ta còn dùng cô. nơi rồi ông bác chậm rãi quanh người tiến vào trong gian thờ. bên ngoài khách cứ vẫn chuyện trò rôm rả. trong gian thờ ánh sáng hắt vào lờ mờ vì cửa chỉ mở hé. ông bà tiến tới đốt hai cây nến, toàn cầm bó nhang đưa lên để châm lửa. ngọn lửa bùng lên xơi rõ hình ảnh của cụ khánh trịnh trọng đặt ở chính giữa. cơm bàn của một người đàn ông còng cõi, mắt sâu khe môi hơi nhếch lên, ông bá quỳ xuống rồi cúi đầu. thưa thầy, hôm nay là dỗ thầy, con làm mâm cơm mọn mong thể hiện linh thọ dụng, xin chứng giám cho tấm lòng của con. một cơn gió từ đâu thổi nhẹ qua đầm hay ngọn nến trao đảo, ông bá khấn xong thì ngẩng đầu lên tính cấm nhằng vào bát, nhưng đúng giây phút đó tim bỗng thoát lại, đã vào con mắt lạc vía của ông từ phía sau tấm mảnh thờ cha ông hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích ban đầu ông bá chỉ nghĩ mình hoang mắt nên nhòm mắt nhìn kỹ hơn rồi ông thấy từ mép sau khung ảnh trước mắt của mình có một gương mặt đàn bà chậm rãi thò ra làn da trên gương mặt đó trắng bệch như bọc một lớp sắp ông hai mắt đen thẫm không trọng với cái tóc đen xì đang buông xõa miệng của người đàn bà nhếch lên một nụ cười méo mó ông bá chích chân tại trận gương mặt đó nhích thêm một chút như thể đang từ từ chui ra khỏi bức ảnh Đường mồi vượt cười động thì ông bá bỗng nghe có tiếng khóc rừng rứt. Ông bá khiếp đàm tính vùng dậy nhưng hai chân tê dần vô lực. cứ như vậy quỷ mọt tại chỗ. Ở bên ngoài đám khách cứ vẫn cười nói không một ai hay biết. Cái mặt ma quái sau tấm bảnh đang dến cổ lại gần ông bá hơn. Ông bá khấn cái gì mà lâu thế nhé. Tiếng của ông Lý bông đùa vang lên. Bên trong răn điện nhặt nhòa khói hương cứa mặt ma quái đất thỏ hẳn ra bên trong khoang miệng ấy một cái lưỡi sám ngắt từ từ thò ra mái tóc đen xì rũ xuống chậm gần tới mâm cỗ từng lọn tóc vặn vẹo như là búi run sống bất tình linh hai cái nến đặt trên bát hương đồng loạt vụt tắt ánh sáng vượt tách lụi thì một tiếng rắc khô khốc vang lên như tiếng xương khớp bị bẻ gãy đứng ở ngoài hàng nghiêng bà bá bóng thấy trong lòng cùng bệnh nặng trĩu bà toan bước vào tiếng nghe một tiếng rầm Để sau đó tấm mảnh trúc bị hất tung Mấy ông chức sắc bên ngoài giật mình đứng dậy Không ai bảo ai tất cả cũng ùa vào Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người sững sờ Đến méo sạch cầm một miệng Bên dưới án thở ấy Ông bá vẫn quỳ sụp ở đó Thân thể bất động như một bức tượng Hai tay ông vẫn chấp trước mặt Bó nhằn rơi xuống đất âm ỉ tỏa khói Ông Lý trưởng bấy giờ hoàng hút lao tớ rồi lay tay Trời đất ơi ông ba Tên thể của ông bán đổ ập ra như một cây chuối bị đốn ngang thân. Bà bá ú ớ chết chân tại ngưỡng cửa. Ông lăng hào cúi súng bắt mạch rồi rụt tay lại. À, ông ấy đi rồi. Bà bá hủy xuống bật thành tiếng khắp. Trong gian thờ khó nhang vẫn lặng lẽ bốc lên. Diễn ảnh cụ khán vẫn đặt nghiêm cẩn ở đó. Thế nhưng bên cấp khung ảnh có một Việt Nam đen hiện rõ. Dấu vết của năm ngón tay. Nhưng không dài rõ. Không ai biết vào khoảnh khắc trước khi ông bá chết đã nhìn thấy điều gì. Chỉ thấy đôi mắt của ông mở to, đồng tử đông cứng trong nỗi kinh hoàng tuột cùng. Đã mà ông bá diễn ra trong một bầu không khí nặng nề chưa từng có. Ngay khi tiền dữ đồn ra, dân trong làng ùn ùn kéo tới. Nhà ông bá treo kín vải trắng, cầm dựng dạp tăng, hai bên cắm và phấn phất phơ trong cơn gió lạnh đầu thu. Thi thể của ông bá được tẩm liệm cẩn thận. Bỏ áo lụa thay bằng áo trắng, đầu đội khăn xếp. Khuôn mặt được người khâm điểm sửa lại cho ngay ngắn, nhưng vẫn không giấu được vẻ co rúm kỳ lạ. Hai mí mắt của ông đã được vút cho nhắm lại, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy hai hốc mắt như còn mở hé. Mà bà khóc đến là cả người, từ lúc thích chồng của mình cũng chết ở gian nhà thờ. Bà như người mất hồn. Từ lúc đám người trong đội tang lễ hỏi nhau khiêng thi thể ông vào áo quan bà bá du lên một tiếng thảm thiết sụt ngất liệm ở ngoài sân đám khách khứa đến viếng đông nghịch tất cả chức sắc trong làng rồi cả đám họ hàng gần xa kẻ nào kẻ nấy đều ủ rột lẫn trong tiếng kèn đám ma ai ón ấy lại có những tiếng thì thầm vang lên lạ thật thế ông bá đang khỏe mạnh là thế vậy mà nói chết là chết ngay được nghe bảo ông ấy chết ngay trước bàn thờ của cha mình là có kẻ dùng mình bảo Chị bật đặc kỳ tử là cái chết độc lắm đó Không mời thì bà coi chừng là họa ráng xuống cả nhà lúc nào để chả ai Nhưng tiếng thì thầm đó vang lên rất nhỏ Nhưng cũng đủ để cho người ta cảm thấy rụng mình Có áo quan quan sắc ông bá được đặt ở gian nhà chính Phi chức là bản hương án với bát nhang nghi ngút khói hay ngọn nến cháy leo lét Ánh lửa vàng nhạt soi lên nắp quan tài sơn màu đen bóng thời gian đổ sang độ sầm tối Đám khai cửa tới viếng cũng thư giận Chỉ còn lại chai đinh trong ngọ được cắt cử làm chân kinh quan tài. Điểm mà xưa qua có cả thầy 5 người. Trong vài vế ngọ tập đều là hàng cháu chất. Nàng vã lực điền trải chiếu ngồi thành vòng tròn quanh áo quan. Trên cây chiếu hoa bầy ra một ấm nước trẻ cùng vải củ khoai luộc. Một gã tin hậu lên tiếng. Đêm nay về đêm mai nữa thôi là đưa bác ấy đi chôn Trong hai đêm này anh em mình nhớ để mắt đi quan sát. Nhất là không quân được để cho nhang tắt hay là mèo đen nó vào nhà. Một kẻ khác lén lén đưa mắt nhìn lên Cô hỏng ván rồi thì thầm Tôi canh biết bao đám ma Cảm mà bác ấy chết bất đắc kỳ tử như vậy đó Tôi thấy lạnh súng lưng quá thôi Đừng có nói bậy Nhà đang quật tăng nó linh tinh chả hay Đám người đồng loạt im lặng Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách Trong gian bếp phía nhà ngang Ở gian buồng trong bà bá vẫn nằm Mê man bất tỉnh Thỉnh thoảng bà ú ớ gọi tên chậm Nước mắt vô thức trào ra ướt đẫm cả gối Đêm canh quan đầu tiên chậm chậm diễn ra Thời gian đổ sang độ nửa đêm Thì con trăng bị mây đen che khuất Nằm gã canh quan mệt mỏi Cũng thôi nói chuyện Hai người ngồi dựa vào cuột lim buồn ngủ Trong khi đó một người đứng dậy vươn vai Bước ra ngoài hiên tính đi tiểu tiện Đứng lúc đó một tiếng động khép vang lên Làm cho hậu giật mình ngẩng đầu gã giật lùi lại theo bản năng rồi vội hỏi Cảnh có nghe gì không? Nghe gì hả? tiếng động lần này phát ra rõ ràng hơn, như tiếng bóng tay gõ vòm gỗ. cả năm gã canh quan cùng nhìn về phía hòm ván. bên trên bàn thờ vong còn đến trắng bỗng nhiên trao nghiêng, dâng đến chảy thành dòng dài như là nước mắt. chẳng là tiếng chuột thôi. một người lầm bầm. đột nhiên tiếng kẹt ngân dài bất thình lình vang lên từ nắp áo quan khiến cả đám hoảng hốt. ánh nến lập lòe, cả năm gã đều thất kinh khi thấy rõ nắp ván hòm vừa kinh lên một chút. Chỉ một chút thôi như có vật gì đó ở bên trong đầy nhẹ. Trời đất ơi! Các nhỏ tuổi nhất khiếp đảm thút lên. Ngay chiếc tầm mắt trố to của cả năm gã, từ khe hở tối om mấy có một thứ gì đó đen xỉ, rồi từ từ bỏ ra. Đó là một búi tóc. Một bối tóc đen dài ướt sũng như vừa vốt đựng từ dưới nước. Bối tóc đó rũ xuống thành áo quan, lo xoài chậm vào mặt đất như một thực thể sống. Đạt kích kinh hoàng này khiến cho nam gã sợ tới mức hóa đá Nhưng gần như lập tức Bụi tông ma quái đột ngột rút vào bên trong hòm, Động tác nhanh đến mức như chưa từng tồn tại Nằm áo quan hạ xuống người đánh cổ một tiếng Nhưng sự việc kinh hoàng vừa rồi khiến cả năm kẻ co súng lại với nhau Phải mất mấy nhịp thở sau Một kẻ mới hồn hề nói Trời đất ơi Phải đi mời thầy cúng ngay đi các anh à Không được Đang canh quan mà bỏ đi là mang tội Phải lại biết đâu là mình hóa mắt Hỏa mắt cái gì chứ Năm người cùng thấy cơ mà Không khí đặc quánh trong nỗi tụt cùng Cuối cùng hậu đánh bảo Mở mở nó xem thế nào Mày muốn chết hả Không mở ra lỡ có gì mày người ta đổ tội cho mình chết Câu nói đó khiến cho cả bọn trùn lại Thế kể bốn cả còn lại Đang chân trúc đứng cạnh nhau Hảo hít một hơi rồi cắn răng bước tới Nhanh lên Lại để phụ tao đi Nắp áo quan nặng nề được khiến xuống rồi đặt sang bên cạnh. Ngay lập tức mùi người chết sợp ra da át đi cầm mùi hương nhang đang thoảng thoảng. Lấy hết can đảm còn xót lại. Hậu chụp lấy kinh nến rồi dọi vào trong lòng áo quan. Anh nến nèo ngắt soi xuống thi thể của ông bá đủ để tất cả cùng chịt lặng. Bên dưới lớp vải liệm màu trắng tinh, tấm vải phủ mặt ông bá đã bị kéo lệch qua một bên để lộ rõ khoang miệng cũng như hoác ra. Đôi mắt ông bá từ lúc nhập quan Đất được vút lại Vì mà bây giờ lại mờ trừng trừng Trong mắt thì đỏ ngầu như ngay hốc máu Nhưng, nhưng điều kinh củng hơn cả Là giữa ngực ông Trên lớp áo liệm còn vương lại vài sợi tóc đen dài ướt súng Đám dịch đó răng trên lớp vải trắng Tạo thành một việc sẫm không thể phủ nhận Ở ngoài sân do bất ngờ nổi lên ảo ảo Ở trong gian buồng Bà bá đang mê màn bỗng nhìn bật dậy Hai mắt của bà mở to, Miệng kêu lên một tiếng rợn người Nó, nó đến rồi. Nói rồi bà lại lần đùng sang ngất liệm. Chính con sen trong buồng rú lên, Thì lập tức bắt nhang trên bàn thờ bỗng phụt cháy như một bó đuốc. Nằm gã kênh quàn khiếp đầm gào đinh, tông cửa bỏ chạy. Tiền giữ làn dài trong đêm còn nhanh hơn cả tiếng chống tang Ngay lập tức đám họ hàng nhà ông báo ùn ùn kéo sang nhìn nước lũ. Ngày chống gầy kẻ sách còn mặc nguyên mảnh áo ngủ, Mà mặt mày ai nấy đều tái mét. Chỉ trong ngày khoảnh khắc, trước sân nhà ông bá đã chật như là nêm. Mấy bà cô họ đứng tũng lại thì thầm. Tao nghe nói là quan tài động à Ờ, mấy thằng canh quan run cầm gặp kia kìa. Chết mà không nhắm mắt thế này, e là không có lành đâu. Mùa đông bắc họ dâu tóc đã bậc trắng, run dậy bước vào gian chính, nhìn thi thể cháu mình rồi kẽ lắc đầu. Mặt không chịu khép, miệng lại méo thế kia, e là có điều uẩn khúc đó. Bà bá lúc bấy giờ đã tỉnh lại nhưng thần sắc dã rời. Bà được dìu ra ngồi phía sau màn tang. Nghe họ hàng bàn tán mà trong lòng như có lửa đốt. Bỗng trong đám đông của tiếng ai đó thì thào. Cái chết này coi chừng là gặp họ trùng thang. Câu nói như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ đang dậy sóng. Cả đám người im bặt Tuyệt nào nói lời lêu láo thế hả? Một người đàn ông trong họ cao giọng Tại trong đám đông một lão nông trong lặng vốn nổi tiếng ngay xem ngày tháng bốc mộ cho người ta vội bước lên rồi bảo Tôi không có nói bừa đâu Ông bám mất đúng giờ xấu lại nhằm ngày âm khí nặng Chỉ không nhắm mắt em là gặp nạn trùng phục Trùng phục Hai chữ đó vừa mới vang lên thì đã nhiều người dùng bệnh Một bà cô bấy giờ liền bật khóc Trời đất ơi Trùng tang thì còn ai sống nổi chứ Trong quan điểm dân gian trùng tăng là điều đại kỵ, Để không làm lễ giải Thì người chết sẽ bắt thêm người thân đi theo Mà đông chúng họ bấy giờ liền ngắt lên Lão đừng có nói bậy làm người ta hoang mang Cuối cùng trong ông Trường tộc đành đập mạnh cây gậy xuống nền dưới nghiến răng Thôi Thằng tước đâu Mày sang làng bên mời thầy Bân về đi xem cho rõ Người được mời là một thầy cúng nổi tiếng Làng bên tên là Bân Ông Bân tìm sang cái trời đất đổ sang Giờ Xỉu sau mấy câu trò hỏi xã giao Ông bần bước hẳn lại gần của áo quan trên đóng nắp Ông bá mất nhầm giờ nào thư cũ. Ông trường tộc bấy giờ liền vội vàng bào Dạ bầm thầy Ông ấy mất vào giờ ngọ hôm qua Độc đang làm lễ cúng cha của mình Không khi trong nhà bỗng nhìn trở nên đầy ngột ngạt Thầy bần hỏi nhanh bắt tự sinh thần của ông bá Rồi bấm đốt ngón tay hồi lâu Cuối cùng thì ông điền mở mắt rộng chầm xuống Ông bám mất nhằm giờ trùng phục dự cụ à? à như vậy nghĩa là sao à người mất lần nam mạng sinh năm canh dần mất vào ngày 10 ngày tháng 3 âm lịch giờ mất là chính Ngọ giờ Ngọ thuộc hành hỏa là giờ dương khí mạnh nhất trong ngày Tuy nhiên người tuổi Dần mất vào ngày quân địa chi thân đã sung trực tiếp với dần lại đúng giờ Ngọ hòa sinh Vượng kích hoạt công trùng thì nhằm đúng cung trùng phục Phải là người chết giữ chưa mà còn phạm trùng phục thì là rất dữ. Vì dương khí cực thịnh khiến cho âm hồn không tan. thường nội nhật trong ba ngày phải lập đàn trận trùng. Nếu không thì trùng sẽ bắt người thân trong ba hoặc là bảy ngày tới. Là thầy vừa giất thì tiếng khóc thảm thiết bấy giờ lại bật lên. Bà bá run rẩy bỏ lít ra rồi khẩn khoản van xin. Thầy à, thầy cứu gia đình của tôi. Thầy bận bấy giờ gật đầu. Phải lập đàn ngay khi bình minh ló dạng, ta sẽ đốt đỉnh nhân thế mạng để làm lễ trận trùng. Tinh mơ ngày hôm sau, giữa sân nhà ông bá đã bày ra một bản lễ lớn. Bên trên những mảnh chứa hỏa ấy bày ngập ngội xôi trắng, rượu nếp tiền vàng chất đầy. Một đỉnh nhân bằng dơm được dựng nên, giữa ngừng có rắn một mảnh giấy ghi tên tuổi và bắt tự sinh thần của ông bá. Thầy bần mặc áo đảo, tay cầm kiếm gỗ đi vòng quanh đàn lễ, biệt đầm chú sang sang tiếng chuông tiếng mõ cũng theo đó vang lên dồn dập. chưa qua một tuần nhang tỷ gió lớn nổi lên một cách bất thường, luồng gió ảo ảnh lạnh đổng đắm phấn tăng phần vật tung bay cho giấy vàng mã theo sức gió cuốn xoáy lên cao. Đúng lúc đó từ ngoài cổng có tiếng vó ngựa và tiếng người hốt nải vang lên. Cầu gá với cô hai về rồi. Hai người con của ông Bá đang hỏng và làm ăn trên huyện, sau khi nhận tin giữ liền tức tốc về chịu tang. Cậu cả tin tục là tịnh tuổi ngoài nghị tuần Thân thể cao lớn, cương mặt giống chàng nhiệt đúc Trong khi đó cô hai Tên là Soàn thì nhỏ hơn vài tuổi Giáng dấp thanh mạnh cùng với dung mạo đoan trang Hai anh em vừa lao tới Thì đau đớn đổ gục xuống chức lình cữu Thầy, thầy ơi Tiếng gạo xé lòng vang lên Trong không gian sợ mùi nhang khói Bà bá thích con thì lại quả khóc Nước mặt nước mũi tiên nhau rằn rủa ở bên ngoài lễ cúng trùng vẫn còn đang tiếp tục thế bần vùng kiếm gỗ chấm xuống nghỉnh nhân miệng quát lớn thiên linh linh địa linh linh trùng phục nhập mộ âm bình tán tàu người chết về đất người sống về dương trùng phục mau lui đừng bắt người sông bên trong nhà hai anh em Tịnh được đám họ hàng dẫn vào trong thay áo quần Tỉnh đã đấn cởi áo ngoài run rẩy khoác lên mình bộ đồ tăng trắng cơm bàn của cậu tái nhợt thay xong mảnh áo, tịnh bấy giờ lảo đảo chống gậy bước ra quỳ xuống trước quan tài của cha mình. ở bên ngoài đám vầng mã vừa được đốt lên để đột nhiên tịnh khựng lại. hai tay của cậu ôm lên ngực, mắt chình chừng như là bị văng nhập. anh sao thế? sàn bấy giờ hoảng hốt nói khi thấy sắc mạnh của anh mình. tịnh mở miệng như muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa kịp kết lên thì một ngụm máu đỏ tươi phun ra khỏi miệng. Dòng máu phun thẳng lên bàn thờ của ông bá Lại chả rơi xuống nền gạch đầu Ngay lập tức tịnh áp vật xuống chiếc áo quần Trời đất ơi! Con ơi! Bà bá thiết lên rồi nhào tới đỡ con Nhưng cặp mắt của tịnh đã trợn ngược Đám người ở bên ngoài hoàng hốt lao vào Nhưng thân thể của tịnh đang bắt đầu co giật dữ rồi Rồi chỉ trong trước mắt tịnh chết ngay tại chỗ Đúng 3 ngày sau cái chết của ông bá Thế góc oán thanh lại vang lên thảm thiết hơn cả hôm trước. Bà bá lanh đùng ra ngất liệp. Tay áo vẫn còn ướt đẫm dòng máu tươi. Đứng lẫn trong đám đông. Thầy cũng khiếp đàm lùi lại mặt mày tái mét. Chúng, chúng đã bắt người rồi. gió thu thổi qua sân. Làm cho tàn lửa sót lại từ đàn lễ bùng lên lần nữa. Rồi bốc cháy vừng vừng. Trong giành chính của áo quan quan sát ông bá vẫn lặng lẽ nằm đó. Không ai để ý được rằng khuế miệng của ông vừa nhếch lên thêm một chút, và từ khe nắp của áo quan còn đang khép hờ, cả một sự tóc đen rất dài chậm rãi trượt xuống trên nền gạch. Cái chết của cậu cả khiến cho không khí trong nhà ông Bá vốn đã tang thương lại lại chìm trong vùng một màn từ khí rộn rộn. Thầy Bân vừa mới đứng giữa sân, tay cầm kiếm gỗ, miệng hô thần chú sằng sàng vậy mà giờ đây mặt mày công tan nhợt như lật tờ giấy. Mà kể đám hoàng hàng đang điên cuồng gào khóc. Ông thầy lùi dần từng bước. Ánh mắt hoảng loạn nhìn cú quan tài. Đặt trong gian chính. Rồi nói không sao hơi. Phạm. Phạm nặng lắm rồi. Ông trừng thông nắm chặt tay của ông. Thầy Bân à. Bây giờ phải làm sao đây thầy. Cứ thế này thì họ trần nhật tôi chết hết mất. Ông Bân bấy giờ hoảng loạn giật tay rồi đáp bằng giọng run dày. Tôi không cúng nổi nữa rồi. Chồng phục nặng lắm. Không phải là loại thưởng đâu. là đã bắt người rồi. Giờ mà cố e là tôi cũng không thoát. Câu nói đó như một nhát dao cứ thẳng vào tim những người đang có mặt. Ông thầy không dám nhìn thẳng vào gian giữa nữ. Ông vội vàng thu xếp đồ nghề, miệng lầm bẩm. Nhà này âm khí quá nặng. Tôi không có gánh nổi nữa đây. Phải tìm thầy cao tay hơn, cao tay hơn thôi. Nói rồi ông gần như đã chạy ra ngoài cổng mà không dám quay đầu lại. Trời đa đồ sang sầm tối thì bên trong gian nhà đã có thêm một cỗ áo quan. Hai cỗ hòm vắn đặt song song. Một của ông bá một của cậu cả tỉnh. Hương khói trong nhà vẫn bốc lên nghỉ ngút. Nhưng một tử khí như là càng động hơn. Tin cầu cài nhà ông bá hộc máu chết lằn đi rất nhanh. Tiếng xì xào lại lên tức từng mái nhà như điểm bóng tử. Trời đất ơi! Mới ba ngày mà hai mạng. Nhà đó dính trùng tăng thật rồi Thế bảo long thầy cúng bỏ cùa chạy lính người Chờ cô dại mò sang mà rước họa vào Đám dân làng vốn tính hiếu kỷ Nên lại bảo nhau trốn biệt Chỉ trong ba ngày Hai cú quan tài chưa kịp hạ huyệt Đã nằm chỉnh ảnh giữa dân nhà Khẩu ghi trong nhà đặc quánh mồi tử khí Cuối cùng thì chỉ còn lại đám họ hàng ruột thịt Đứng ra để lo liệu Họ cắt cứ nhau canh quan tài Nhưng ai nấy đều nơm nấp lo sợ đêm ập xuống rất nhanh, con trăng non lấp ló sợ đám mây xám, ánh sáng yếu ớt không đủ sụt tàn bóng tối dày đặc. Bốn người họ hàng được phân công canh đêm ngồi sát nhau, không kẻ nào dám tách rời. Đám mấy bảo nhau đặt thêm một ngọn đèn dầu giữa hai quan tải cho sáng. Bên trong buồng bà bá vẫn ôm cô hai mà khóc nức lên từng hồi. Cho đến khoảng nửa đêm, không gian bốn bề chìm trong sự lặng lẽ. Bỗng nhiên từ ngoài vườn có một tiếng rệt rệt. Nhưng có thứ gì đó đang bước qua đám lá khu Một người họ hàng giật mình rồi vào. chúng mày có nghe gì không? Chắc là tiếng mèo săn chuột thôi Tiếng đồng ngập bên ngoài đột nhiên im bật Rồi bất thỉnh lệnh một tiếng mèo diện dĩ vọng tới Đám người chưa kịp định thần Thì một bóng đen từ đâu lao vút qua ổ thoáng Thân ảnh nhanh như là chớp Ngay trước tầm mắt kinh khiếp của cả đám Một con mèo đen đang nhảy phúc Lên nắp quan tài của cậu cả tỉnh Con mèo đứng đó lưng cong vầm Bộ lông đen tuyển dựng ngược Với cặp mắt xanh lét phát sáng trong bóng tối Trời đất ơi đuổi, đuổi nó đi Một người hoảng hút rồi kêu lớn Nhưng chưa ai kịp đứng dậy Thì con mèo bỗng nhiên cúi đầu Mũi khịt khịt như loài chó đang đánh hơi liền sau đó con mèo dư chân trước Bộ móng sắc thỏ ra Chậm chậm gào lên trên mặt hòm Tiếng giết ngân dài như cào và da thịt Của người sống Đuổi nó mau một gã vươn ly cây gậy rồi lao tới, nhưng ngay lập tức con mèo bỗng gào giống lên, hai mắt của nó trận chừng, chừng nhìn đám người, rồi lại cú sát xuống nắp quan tài, như đang nhìn xuyên qua lớp gỗ. cả bốn các canh quan đều á khẩu chích lặng, bởi ngay lúc ấy từ bên trong quan tài của cậu cả tỉnh bỗng vang lên một tiếng gõ. con mèo giật mình nhảy dựng lên, lộn một vòng giữa không trung rồi đáp mạnh xuống bần thờ gia tiên nhà ông Bá. nó quay đầu nhìn lại hai cố quan tài. Họng giít lên một tính gầm gừ Rồi thân thoát phi tân lên xài nhà Lao vụn qua lỗ thông gió Rồi biến mất ra bóng tối ngoài vườn Trong gian nhà chỉ còn lại Bốn người đàn ông run dậy nhìn nhau Tiếng gõ vỗ văng lên lần thứ hai Thì bốn ngọn đèn dầu đồng loạt phụt thắt Cả gian nhà chìm vào trong bóng tối Chỉ còn lại hai nến nhăn đỏ lập lẻ Trước ngày cổ áo quan Ngược dòng thời gian về hai khắc trước Trong khi nhà ông bá chìm vào trong tăng tốc Và nỗi kinh hoàng chưa kịp lắng xuống. Thì ở căn nhà cách đó chỉ có một bờ tượng suy thấp. Vợ chồng của bà Mận vẫn còn thức. Gia đình bà Mận cũng thuộc dạng lắm của thừa tiền. Nhưng xây nhà nhỏ hơn. mái ngói phòng xương đang ngả màu cũ kỹ. Đêm ấy ngày vợ chồng bà Mận ngồi đối diện nhau trước bàn gỗ thấp. Trước bàn của mỗi người có một bát cháo nóng. Bông Mận vừa thổi cháo vừa bảo: Cả làng mấy hôm nay náo loạn cả lên tôi đi qua cầu nhốn bá mà thấy lạnh súng lưng bà mình không đáp bà bưng bắt cháu lên múc một thìa nhưng chưa kịp ăn thì bà cựng lại ánh mắt của bà vô thức ngẩn lên nhìn qua khung cửa sổ nhỏ mở hé hướng về phía sân nhà ông bá ánh trăng non mỏng như lưới điểm treo lơ lửng trên nền trời khoảng sân gạch nhà ông bá nhợt nhạt dưới lớp ánh sáng heo ngắt. và trong khoảnh khắc đó bà mình bỗng thấy từ phía cuối sân nhà ông bá Chưa có mấy gốc mít dàn đan cảnh vào nhau, chảy có một bóng người đàn bà đang lầm lũi đi từ ngoài vườn vào. Bóng người đó mặc quần áo trắng đục với mái tóc buồn xóa. Bà mặn bánh giờ há hút miệng, chiếc thìa rơi khỏi tay kêu đánh kèm một cái. Ngay trước tầm mắt bà, bóng người đàn bà đi thẳng từ dưới sân lên bậc tam cấp mà không hề dựng lại. Để sau đó thì người đàn bà đưa tay chạm lên cánh cửa gỗ và kinh hoàng nhất là thân đỉnh đó xuyên thẳng qua cửa. Biến mất trong gian nhà chính Bà Mận kêu lên một tiếng thất thanh bắt cháu trong tịch của bà dưới đánh bụp xuống đất Ông Mận thích như vậy thì giật mình đứng dậy Bà, bà làm sao đây Ông vội vòng tay ra phía sau lưng của vợ Một tay đỡ vai của bà Một tay với lấy lọ dầu trong túi mắng trên vách Bà ơi, bà lên cơn à nói tôi nghe Vừa hỏi ông vừa đổ dầu ra lòng bàn tay Sao mạnh hãy bình thánh dưng cho vợ rồi giật mạnh tóc mai cho bà tỉnh dậy. Bà mặn bấy giờ run rẩy toàn thân của bà lệnh buốt như là rội nước đá. Đôi mắt của bà lạc thần nhìn trăm chăm, chăm vị cửa sổ như còn thiếu bóng trắng ấy làng vàng. Bà nói đi, bà làm sao thế? Bà mặn khiếp đàm ngồi in một lúc thì hơi thở dần đều trở lại. Rồi bà gạt tay chồng ra cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi không sao cả, có do máy gì đâu ông ngồi xuống đi. Ông bệnh vẫn chưa hề yên tâm Không sao mà sao mặt bà tái mét thế kia Bà bệnh bấy giờ nuốt nước bọt hoang mang nhìn sang sân nhà hàng xóm Anh chàng non vẫn hát xuống một luồng sáng u buồn Rồi xuống khoảng sân cạch im lặng phong phắc Bà khẽ nói trong người thờ hồn hền Ông à Ông nói đúng đây Đúng cái gì Thì, thì nhà ông bá có ma thật đó Bà nói vậy là sao T Tôi vừa thấy nó Nó nào mới được chứ Trời đất ơi Cái bóng đàn bà đêm nọ đấy Nó đi từ vườn sau lên sân Bước lên Tam cấp Nó đi xuyên con cửa vào nhà bà, bà có chắc không Chắc mà Nó mặc quần áo trắng đục Tóc dài lắm Nó không phải là người sống đâu Không gian bỗng nhiên rơi vào trong im lặng Chỉ còn tiếng lửa tí tách dưới đáy nổi cháo Ông bạn bấy giờ nuốt khan Thôi đừng nhìn nữa Đi nằm đi Ông bước ra đóng chặt cửa sổ rồi kéo then. Cửa trước cửa sau ông đều khép kín, còn lấy thêm cả thanh gỗ để trần ngang. Điều này không mở cửa nữa. Hai vợ chồng bảo nhau lên giường, tấm chăn mỏng được kéo kín mít đến tận cầm. Nhưng hai cây đèn dầu lớn vẫn để nguyên trên bàn, không ai dám thổi tắt. Bà mặn nằm quay mặn ra phía cửa trước, mắt mở thao láo. Xem chừng người sợ nhất lúc này chính là bà. Đã bởi chính bà đang ngay lần tận mắt chứng kiến. Tiếng lá rơi xào sàng trên mái ngói. Tiếng gió rít từng cơn xuyên qua cửa. mỗi âm thanh nhỏ cũng khiến cho bà giật mình thon thoát. Bà cứ nằm đó tim đập thình thịch trong lồng ngực như lịch chờ đợi. Đợi cho tới khi tiếng rú xét lòng của bà báo vang lên. Mới làm cho bà có rúng trong chân. Quay lại nhà ông bá sau đả kích kinh hoàng ấy. Một trong bốn cá canh quan lập tức được cửa đi báo tin cho đám họ hàng. Trên đầy nửa khắc tỉa hơn năm chục tập nhân trong họ một lần nữa kéo tới Sau khi nghe mấy các kênh quần thuật lại sự tình Mọi ánh mắt khiếp đảm đều đổ ruồn về phía nắp quan tài Sẽ ánh đèn dầu xoay tỏ cả đám thất kinh Khi thấy những vị cào hẳn sâu khiến dù gỗ sơn chóc ra thành từng mảng Một bà cô ôm miệng rồi bật khóc Trời đất đôi mèo cào quan tài là điểm giữ rồi Âu trường tầng bấy giờ liền bước tới tay run rẩy sợ lên việt cao rồi lại rụt lại như chạm phải than nầm. Đúng lúc đó từ trong cú quan tài của tỷ bỗng vang lên một tiếng cổng rất khẽ. Tay ngầm vào vọng ra khiến cho cả đám khiếp đàm lùi lại. Không trả được nữa. Trộn ngay trong đêm đi. Nhưng mà chưa đủ ba ngày. Ba ngày cái gì chứ? Để thêm là con người nữa chết. Âu trường tầng bấy giờ liền nghiến răng. Khiêng đi. để rằng nghĩ địa họ ngay bây giờ. Không một ai dám hết rằng phản đối. Tường báo đúc bắt đầu được thấp lên. Tám người đàn ông trên nhau đứng quầy ngại cụ áo quan di quan. Tiếng hô khẳng đằng của ông trường tổng vang lên trong đêm. có quan tài ông bán được khiêng lên trước. Quan tài làm bằng gỗ tốt nên rất nặng. Nhưng mà đều làm cho họ nặng lòng hơn là cảm giác như bên trong có thứ gì đó không yên. Khi họ bước qua bậc tam cấp thì một cơn gió lạnh quất ngang sân làm ngọn đuốc trao đảo. Giữ cho chắc cô quan tài thương hai của tỉnh được khinh ra sâu khi vừa nhắc lên còn đỉnh gạch bỗng gì bốn gã kiêng hòm chợt nghe bên trong phát ra một tiếng thịch như một vật gì đó vừa vào mạnh và thành gỗ một người hoàng hốt liền buông tay chợt đất đồng quan tài rồi cầm ngay tiếng hô rồn rầm vang lên đám người lầm lỗi khiêng hai cố hòm ván ra đến tận cầm để mấy chăng mỏng mây trôi lờ mờ con đường đất dẫn ra ngách địa của dòng họ tối om chỉ có ánh đuốc lập lòe xoay đường như những mắt mày trong đêm u minh đám người không ai dám hé răng nói chuyện chỉ có tiếng thở gấp và tiếng gỗ kéo kẹt theo từng nhịp bước khi đi ngang qua mảnh vườn sau nhà ông Bá một người bất chợn quay đầu lại nhìn giữa những tán mít già đan xen vào nhau hắn bỗng thoáng thấy có một bóng trắng đứng lặng với một mái tóc dài buông xõa trước mặt cảnh tượng đó khiến cho hắn buồn rùn cả chân tay sẽ đến nghĩa địa họ tập, lâu huyền được đào sẵn chiều qua chỗ ông bá, nay phải đào thêm một cái ở bên cạnh. Tiếng gốc bổ xuống chàn chát trong đêm, từ mùi đất ẩm bốc lên nồng nặng. Khi hạ cỗ áo quần đồng bá xuống trước, dây thừng căng lên rồi từ từ thả lầm. Quan tài vừa chạm đất, thì một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho đám đúc vụt thắt mất hai cây. Thạc nhàng lại đi. Một người hoàng hút liền nói, Đến lượn của áo quan của tịnh thì mới xảy ra sự lạ. Khi đàn hạ xuống nửa chừng thì bỗng nhiên một tiếng nứt khô cốc vang lên từ bên trong khiến tất cả đều giật mình nhìn nhau. thì nhưng dây đã buông, quan tài đã chạm đất nên không ai dám mở ra để kiểm tra. Họ vội vàng lấp đất. Từ mang đất được đổ xuống phát ra những thanh âm nặng nề. Khi hai nấm mộ vun xong thì chợt bỗng nhiên nổi cơn gió mạnh. Lẫn trong tiếng răng rắc của dạng che mọc gần đó đám người thêm một lần nữa chết khiếp khi nghe một tiếng cười lạnh lạnh vọng lên. Không ai bảo ai cùng vứt tết đèn đốt chung quanh rồi bắt đầu chạy. Sau lưng còn họ hay nấm mộ mới đáp nằm kề nhau giữa ánh trăng nhợt nhạt và giữa khoảng không lạnh lẽo ấy thoáng hiện lên bóng của người đàn bà mặc áo trắng đứng đứng giữa hai ngôi mộ, mái tóc dài tung lên trong gió rồi chỉ trong thăng chốc tản loãng vào đêm đen Bẵng đi ba ngày sau. Sở hai cô áo quan được khiêng giang ngất địa giữa đêm. Nhà bá như mất hẳn sinh khí. Hai cánh cổng lớn khi xưa hay mở toàn để đón khách. Nay im ỉm đóng suốt ngày. Dân làng đi ngang qua cũng chỉ dám tiếc vội. Bước nhanh như sợ kêm khí từ trong sân tràn ra. Bám theo quá chân của mình. Suốt ba ngày đám họ hàng túc trực trong nhà bà bá. Vì sợ kinh hạn trùng tang. Ở gian buồng trong. Soàn cô con gái út của ông bá ngồi lặng như một chiếc bóng. Từ ngày mà nghe tin cha quỷ chết trước bàn thờ, rồi anh trai ngọc máu lìa đời, soàn không còn khóc được nữa. Đồ ăn của cô khô khóc thầm quần, nhìn đầu cũng thấy vô hồn. Người ta gọi thì cô đáp, nhưng mà tiếng nói nhỏ như xa xăm. Bà bá nằm điệt giường sau mấy lần ngất liệm, không còn đủ sức để ý đến con mình nữa. Đám họ hàng phải chơi nhau chung non hai mẹ con, nhưng ai nấy đều thấp thỏm trong ruột. Còn bé nó lạ lắm. Bạn hôm này nó cứ như người mất hồn vậy đó Ngày thứ ba kể từ khi tỉnh chết Chiều hôm ấy trời đổi sắc âm mưu Từng đám mây kéo thấp và không khí ngột ngạt vô cùng xuân ngồi tựa vào cửa sổ Mắt đã hướng nhìn ra mảnh vườn phía sau Nơi có những tán cây đen xỉ đứng lặng như những bóng người Đột nhiên cô khẽ nói Thầy về ngày chị họ đang ngồi quạt bên cạnh nghe vậy thì giật mình Em nói gì Soạn không quay đầu lại mắt vẫn rán ra ngoài vườn Thầy đứng ngoài kia Anh Tịnh cũng đứng đó Người chị họ lành sống lưng Vội kéo cửa sổ lại Em đừng nói vậy người chết rồi thì phải yên nghỉ đó Soạn bóng nhìn nín lặng công nói Đến tối cô bắt đầu lên cơn sốt Ban đầu chỉ là những cái nóng nhẹ Nhưng chỉ chừng một kênh giờ sau Cả người của cô bắt đầu nóng ngầm mập Mồ hôi tố dài như tắm mặt của Son đỏ bừng rồi đổ sang sắc tím thâm. Mùa đông chú thấy vậy thì hoảng hốt bảo: "Mau đi mời thầy Lang đi, không ổn rồi." Hai người trên đinh chạy vội ra khỏi cầm Trong buồng của Son bắt đầu mây sằng. Cô lắc đầu liên tục, hai tay cổ quẳng như xua đuổi ai đó. "Đừng, đừng kéo tao." Người chị họ run rẩy. "Ai kéo em?" Ng người đàn bà tóc dài đứng trên đó. Xoan trận mắt chị thẳng lên xa nhà. Cả gian buồn như lẫn đâm cứng. Không ai dám gần đầu lên nhìn theo ánh mắt của cô. Bà bá nghe tiếng ồn nào thì cố chống tay ngồi dậy bỏ lít sang. Cô, còn tôi làm sao vậy? Nó sốt cao quá chị à, Thầy làng sắp tới rồi. Xoan bóng nhiên bật dậy. Sức lực lạ lùng cái mấy người giữ không kịp. Cô chỉ thẳng ra ngoài cửa. Nó vào rồi. Cánh cửa buồn khi đó vẫn còn đang khép kín. Nhưng đúng lúc đó cánh cửa tự nhiên rung nhẹ. một luồng gió lạnh đùa vào làm ngọn đèn dầu trao đào. Bà cô bỗng hét lớn. Đóng chặt cửa vào. Mau! Vừa lúc đó thì thể, thể lăng hất nải bước vào trong sân. Ông chưa kịp đặt hòm thuốc xuống đang nghe tiếng là thất thanh ở trong buồng Ông lang xanh mặt lao tới. Bên trên giường soạn đã bắt đầu nằm vật. Hai mắt mở trừng trừng con người dãn rộng. Cô nghiêng hẳn sang một bên như có bẩn tê vô hình nào đó bẻ gập. Tề Lăng còn chưa kịp bắt mạch thì một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cô cô son bị vọng hằn qua một bên, tuần tần có giật lại một cái. để trong khoang miệng bỗng có một dòng máu rỉ ra. Tề Lăng run rẩy đưa tay đặt lên cổ tay cô, rồi lại lần lên trước mũi. Ngay lập tức, ông Lăng rụt tay lại như chạm vào lửa. Chết, chết rồi. Bà ba rú lên một tiếng xé ruột rồi lại ngất lịm ngay bên xác của con đám họ hàng trong nhà đồng loạt khóc loạn. Để ấy trong nhà ông bán lại thêm một tấm vải trắng phủ lên một thân người lạnh ngắt, và cây chít nối nhau trong chính ngày với một vòng lập trùng tang, không cách nào tháo gỡ. Tiếng khóc trong dân buồn còn chưa dứt thì từ ngoài cổng lớn vang lên tiếng bước chân người. Đám người trong nhà đổ xô ra thiết thẳng bính. Một tổng nhân trong ngõ được cử đi mời thầy ba ngày trước đã về. Đi bên cạnh gã là một người đàn ông chừng ngoài ngũ tuần, dáng dấp cao gầy dâu lúng đúng bạc. Thầy cầm kỳ gậy trúc Người được tìm tới không ai khác đó chính là thầy Tâm Một thầy cúng nổi tiếng ở tổng bên Ông tộc trưởng bấy giờ thế vậy liền bước ra rồi chấp tay thầy. thầy à Thầy tới rồi Họ nhận tư gặp trùng tang rồi thầy ơi Thầy Tâm chỉ khét gật đầu giữa bước thẳng và trong sân không khí trong nhà bỗng nhìn đặt quánh lại khi ông đi ngang qua Thầy dừng lại trước gian buồng nơi soạn vừa chết Rồi không để ai mời vào dào chân tiến lên Bên trên giường sắc của soàn nằm đó Thầy Tâm đứng đó rất lâu trước thi thể Rồi lại nhìn lên xài nhà Ra cửa sổ Rồi lầm bầm điều gì đó Một bà cô xuất ruột liền hỏi Thưa thầy Hòa trùng tăng này có cứu vãn được không Thầy Tâm lắc đầu Người chết thì cũng đã chết rồi Nếu không tìm ra căn nguyên Thì ba ngày sau họ này lại tăng chồng tăng Đám người trong buồn lại hỏa khóc thầy tôm rào bước ra giữa sân rồi đi một vòng quanh nhà, thầy đi ngắt từ gian chính, vòng sang bên bếp rồi tiến ra mảnh vườn sau. đến gốc mít giả nhất thầy dừng lại rất lâu, đòn cú xuống bốc bụi nắm đất đưa lên mỗi người. đất có mùi ẩm nhưng mạch thoáng đâu đó một mùi thanh lạ lẫm thầy trầm bằng ngẩn lên nhìn mái nhà rồi một lần nữa quay lại giữa sân, cả đám họ hàng đứng niêm thở chờ đợi. trầm bằng tính toán một lúc thầy trầm giọng rồi bảo âm khí từ hướng chính tây, ở đó có chôn cất người trong họ phải không? Dạ, bẩm thầy, ở đó là nghĩa trang của họ tộc nhà con. Được ta màu giờ đó. Ông trường tổng giật mình, ra ngay à? Phải, gốc rễ oan khuất nằm ở đó. Trời đã bắt đầu nhá nhem, con đường dẫn ra nghĩa địa của dòng họ dài hơn mọi ngày, do thổi hun nút qua những thử ruộng trống khiến cho đám người càng đâm lo. Nghe đề của dòng họ trần rộng trừng một mẫu đất. Bên trong chôn cất năng trăm ngôi mộ lớn nhỏ khác nhau. Thầy tâm không nói gì. Ông bức tưởng bước ra giữa nấm mộ. Tay lần chẳng hạt trong túi. Ánh mắt trừng lớn xem xét rất kỹ. Có ngôi ông cúi xuống sở thử. Có ngôi ông dẫm nhẹ quanh chân mộ. Có ngôi ông lại đứng ghiên ắng lắng nghe. như tiếng động từ lòng đất. Đám họ hàng đi theo ai nấy cũng xanh xao mặt mày. Một người thì thảo. thể xem cái chấm ngôi thế này biết bao giờ mới ra Ông trường tộc liền quát, im ngay. Gần một canh giờ trôi qua, cuối cùng thầy Tâm dừng lại trước một nấm mộ xây cao hơn hẳn những ngôi mộ chung quanh. Mộ xây bằng gạch đỏ, phía trước có bia đá khắc tin trần văn khán. Thầy Tâm bấy giờ cuối xuống lấy đầu cây gậy chút cỏ nhẹ và thành mộ. thanh âm vọng ra vòng rỗng, ông gọt xuống tiếp phần đất phía sau. thanh âm lần này vang lên lại là tiếng động đục và nặng. Thầy bước vòng ra đằng sau mộ, đặt phía sau mộ cụ khánh hơi lún, lại có một vết nứt nhỏ chạy dọc theo chân tường. Thầy Tâm bấy giờ gần đầu nhìn đông trường tông rồi bảo: mộ này động rồi. cả đám người dùng mình động động là sao thấy? trong mộ có thứ không yên, có vòng oán bám vào ngôi mộ này. nhưng mà đây là mộ cụ khánh, thân sinh ra ông Bá, Cô ấy đã mất 3 năm, lâu nay chưa từng xảy ra chuyện gì. thầy Tâm gật đầu chậm rãi. Huyệt này là phạm âm lắm Oán khi tụ lại nên cỏ không mọc nổi Đám người thất sắc nhìn kỹ Thì quả thần quanh mộ của cụ khán Không hề có lấy một cọng cỏ nào cả Khác xa với những ngôi mộ bao quanh Một bà cô bấy giờ liền hỏa khắp Vậy là cha con đồng bá chết vì cái mộ này Thầy Tâm bấy giờ nhìn chăm chăm vào bì mộ rồi lệnh lùng nó lên từng chữ Không chỉ cha con nhà ấy đâu Nếu không dài thì họ nhà này còn chết thêm nhiều mạng nữa. Muốn sống thì lập tức đào mộ này lên cho ta. Lời nói ra khiến cho ai nấy như bị rội một góng nước lạnh. Một đồng chú run dày hoài. Nhưng mà mộ của cụ xây kinh cố lắm. Lại còn động đến thế này tôi e là phạm. Thầy tâm bấy giờ liền quắc mắt. Không đào thì còn chết nữa. Muốn giữ mặt giữ mũi hay là giữ mạng ha? Câu nói như một lưỡi dao cắt ngang qua nỗi do dự, ông trường tộc bấy giờ nghĩ rằng, nhanh lên, cho mày mau về nhà lấy sàng cuốc ra để đảo ngay. Dưới ánh trăng nhượt nhằn từ những ngọn đúc lập lòe, tám gã trẻ đình bắt đầu phá mộ. Đặt vị trên mộ còn khô nhưng càng đào xuống lại càng ẩm lạnh. Một người vừa đào vừa lầm bầm, cô à, con cháu bất hiếu xin cụ đừng quả. Sau hơn một cảnh giả Tấm thiên quan tài cuối cùng cũng lộ diện Thầy tâm lệnh cho đám trai đinh leo lên Trong khi tự mình nhảy xuống lỗ nguyệt Thầy rút trong tú ra bốn lá mùa vàng Đem rắn vào bốn góc quanh nắp áo quan Rồi lầm bầm đập chú Đợi một lúc thầy lệnh cho đám người khai quan Bốn người đánh ông nhìn nhau Rồi cùng ngến răng Thọng sáu bèng vào Tiếng cốt cột kẹn vang lên kia sạ Khi đã vắn thiên bật hẳn ra thì lập tức Một luồng từ khí sọc thẳng lên, khiến cho mấy người đứng gần đó phải quay mặt đi. Dưới ánh đốt bập bùng sắc của ông cụ khán trong tấm vải liệm đã phân hủy gần hết. Nhưng mà thứ khiến tất cả chích lặng là ngay giữa phần bụng bộ, bộ hài cốt lại có thêm một cây đầu lâu khác. cái đầu lâu còn vài mảng tóc đen bám lưa thưa quanh sọ, nằm trình hình ngay giữa xương sườn cụ khán như bị nhét vào đó. Một bà cụ thấy vậy thì nghẹt lớn, trời ơi! Một gã chơi đinh buông cả cuốc rồi khiếp đảm lùi lại Trong khi ông tập trưởng mặt cắt không còn một giọt máu Sao lại có đầu lâu trong bụng của cụ chứ Thầy tâm bấy giờ bước lại gần cuối xuống nhìn cho thật kỹ Không khó để tẩy nhận ra Giờ ngày hầm răng đó có nhét một đồng tiền hoa mai Kích cỡ to bằng lòng bàn tay Phép chiêu tài thể tâm lầm bầm khe khẽ rồi nhẹ nhàng dùng một tấm lụa đỏ quấn quanh tay rồi từ từ nâng nó lên khi cái đầu lâu rời khỏi bộ cốt của cụ khán thêm một luồng gió lạnh bút thốc lên từ đáy nguyệt hay cho cái tên ác nhận thích đức lại dám dùng đầu trinh nữ để chiêu tài nằm vận thể tâm tự nhủ trong đầu rồi lao lên khỏi hố mộ đồng lúc đó một tiếng rền khe khẽ từ lòng đất vọng lên khiến cho cả đám người co súng đại Âu trường tộc mặt cắt không ra một hạt tiết Khiếp đảm nhìn cái đầu lâu Trong tay của thầy rồi lắp bắp Vậy mấy cái chết vừa rồi Thầy tâm bấy giờ Điền gật đầu Là do oán hồn này bắt Nếu không lấy cái đầu này ra Thì dòng họ này còn chết thêm nữa Ngày lập tức Thầy lệnh cho đám người đọc một huyệt nhỏ Cách đó một quãng tách biệt hẳn khỏi nghiết địa riêng của dòng họ Cái đầu lâu được đặt vào một chiếc khổm gỗ nhỏ chừng khi chôn thấy tâm cẩn thận đốt bùa, răng muối gạo quanh nguyệt rồi dù dì dù dầm tụng chú, oan hồn vô chủ, đầu lìa thân xác trở về đất lạnh. người sống đã có lòng thành xin kẻ khuất mặt đoạn tuyệt oán duyên, Chờ theo người sống. tiếng chú vang lên đều đều hòa cùng với tiếng gió rít. khi cái hòm nhỏ được lấp đất xong thì bỗng nhiên gió lặng, không gian như được nhẹ đi đôi chút. Ngay lập tức Thầy Tâm quân lại chức mộ cụ khán rồi làm lễ giải trùng. Đám hòa hàng quỳ dọc quanh mộ, kẻ nào kẻ nấy quyết sát thất. Thầy Tâm cầm kiếm gỗ đào vạch một vòng tròn chức mộ dưới miệng hô lớn. Âm dương phần định, trùng tăng đoạn tuyệt. Người chết yên mồ, người sống yên nhà. Khi mà câu cuối cùng vượt dứt thì từ phía dặn che quân hít địa bỗng vang lên một tiếng gió rít như là một tiếng than thờ. Nhưng chỉ trong trước mắt không gian đậy trở về im ắng Sau khi mộ của khán được lấp đầy Thầy Tâm đọc thêm một phẩm kinh địa tạng rồi mới quay sang dặn dò Sự đã yên rồi Nội nhân trong ba năm tới tuyệt đối không được liên nhang cho ngôi mà này Ông trừng tộc dập đầu Chúng tôi xin nghe lời của thầy Đoàn người lặng lẽ rời khỏi nghĩa địa khi thời gian đã đổ về nửa đêm không một ai trong số họ nghi ngờ rằng ba cái chết liên tiếp xảy ra trong chín ngày ấy là kết quả bất nguồn từ lòng tham hơn ba năm trước ông bá nhâm khi đó là một cảnh cùng đinh mặt hàng trong một lần vào rừng ông vô tình cứu được một lão thể mo khỏi miệng cọp dữ để cảm tạ ơn cứu mạng lão thể mo mắc cho ông một phép chiêu tài nạp vận cùng một bài chú cổ phải vậy chỉ cần chặt đầu một trinh nữ sau đó nhét vài đồng tiền hoa mai vào miệng đầu lâu rồi đem táng vào quan tài của một người thân cận huyết. Nội nhật trong vòng nửa năm tất tài lộc sẽ đổ vòng nhà như thác. Ban đầu ông Nhâm chỉ cho đó là những lời mê sàng. Cho tới cái đêm định mệnh ấy ông Nhâm đi uống rượu đêm về thấy cha của mình là cụ khán trúng gió ngạm vật ra bên bờ rào. Ban đầu ông chạy lại định cứu thế nhưng sự nhớ tới lời mách nước chỉ cần đem đầu lâu trinh nữ Ngậm tiền chôn cùng một người thân trong gia đình Thì lập tất sẽ về tay Ông của khán dạo đó đổ bệnh ốm liên miên Tiền bạc trong nhà theo đó mà đội nón ra đi Thế việc ông nhâm ngày nào ước ao sống trong cảnh giàu sang nhung lụa vậy nên trong một phút yếu lầm Ông nhầm đã quyết định bỏ mặc cho cha mình nằm đó cho đến chết Một lúc sau ông nhầm mới dám ra vườn để kiểm tra Sau khi thấy trang của mình thực sự đã thất thở Ông lập tức chèo đò sang bên kia sông, tìm tới một căn nhà tranh nằm ở bến nước, nơi có cụ con gái tuổi vùng 13, một côi cha mẹ. Nhân đêm tốn trời, ông nhâm lèn vào trong nhà vung quân dao phai chật đầu cô gái ngay lúc cô đang ngủ. Cái sắc ấy ông đã quẳng xuống sông sâu. Cô gái mộ côi đó cũng là phận cùng đinh như ông, vậy nên việc cô ta đột ngột mất tích chắc chắn không làm ảnh hưởng tới ai. Ngay trong đêm đó ông lập tức chèo đò quay trở lại làng đầu lâu trinh nữ được ông bọc trong một tấm lụa đỏ rồi giống ở góc bếp. Đêm canh quan đầu tiên, ông nhầm bỏ cái đầu lâu ngậm tiền vào trong quan tài rồi lên nhang đập chú. Sáng hôm sau, đám người làng kéo tới được cũ quan tài đi chôn. không một ai hay biết. Quả đúng như lời của lão thể Mo đã bảo. Chưa đầy nửa năm việc làm ăn của ông phất lên như là diệu gặp gió. Rồi chỉ trong mấy tháng sau, ông đã xây được nhà cao, tạo được châu béo, dùng vườn thẳng cánh cổ bay. Và tiền bạc đổ về như thác Ông nhầm thực sự đã rú buồn đứng dậy nghiêm nhiên trở thành một bá hộ trong làng Nhưng tất cả tiền bạc phi nghĩa Những của cải được dựng lên bằng máu ấy Cuối cùng đã phải trả giá Oán cuối cùng cũng trả bằng oán Oan sau cổng cũng trả bằng oan Kết thúc một vòng lập máu Trong nỗi kinh hoàng của cả một dòng họ